Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Kỳ cũng sẽ không xong, lâu không xong cái giám, ách. Không phải, cô chỉ cảm thấy lượng công việc mình ngày nay quá nhiều. Vì tương lai của mình mà suy nghĩ, cô cần phải thay luong cong viec may ngay nay ông chủ dẹp xong nội loạn, cô mới có thể dễ chịu. Nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của thư ký, anh đã khai biết cô muốn ám chỉ điều gì. Được, cảm ơn. Lương Nhậm Tuyền đối với đang ghé gật đầu. Sau khi chuyện thành công, nhắc nhở tôi tăng lương cho cô. Đôi môi đỏ mọng của thư ký khẽ nâng lên, gánh nặng trong lòng cũng có thể buông xuống. "Vậy tôi đi ra ngoài trước." Thư ký mỉm cười lùi ra ngoài, cô biết nước cờ này cô đã đi đúng. Văn phòng lương nhậm tuyền khô phục lại yên tĩnh, nghĩ đến lời thư ký đã nói, lúc này anh mới ý thức được, sau buổi tối cùng cô thân mật, anh cũng chưa nói với cô một câu nào về tâm ý của mình. Khi đó, tâm tình của anh bởi vì vô cùng nghiêm túc, không dám gánh nặng sợ làm cho cô thất vọng, cho nên những lời yêu thương đều bị anh đè nén trong lòng. Có phải không bởi vì chuyện này, cô mới đau lòng với đi. Bởi vì anh không dám gánh vác phần tình cảm này, không dám để cho cô biết. Thật ra anh đã giao ra trái tim mình. Hắn ngón tay dài vút vuốt giữa hai hàng lông mày, nghiêm túc tự hỏi cái vấn đề này. Nếu như nói, không phải là bởi vì cô lâm chất bỏ chạy, có lẽ cả đời anh cũng không muốn đối mặt với chuyện này. Nhưng trải qua những ngày bị hành hạ, anh nhận ra thay vì ở nơi này mỗi ngày đều nhớ đến cô, anh lựa chọn được mỗi ngày bên cạnh cô. Anh nhìn chằm chằm bản thiết kế của dường yến tử vẽ xong Ngay đến nỗi ngày cả nước mắt đều mơ hồ Chỉ chốc lát sau Anh chậm chạp đứng lên Kiên định đi ra ngoài cửa Trong lòng quyết định Anh phải đem yến tử về lại bên cạnh mình Dù phải cả đời để chứng minh Anh cũng sẽ để cho cô biết Để cho cô hiểu Đời này chữ cô Ai anh cũng không cần Anh biết Nhờ có những lời khuyên chân thành của thư ký Mà anh mới hiểu được lòng mình Nếu như thật có thể đem dường yến tử trở về Công lao của thư ký là lớn nhất Anh sẽ thêm tiền thưởng cuối năm cho cô, sẽ cho cô một đại hồng bao, còn có mời cô ấy làm chứng hôn cho mình. Cái ý niệm này vừa ra, đầu tiên lương nhậm tuyển hơi sững sò, rồi lại thả nhiên cười. Kết hôn. Bản lĩnh dương hiến tử này thật là lớn. Bị cô một cách như vậy, thậm chí ngay cả suy nghĩ muốn kết hôn cũng xuất hiện. Chuyện này cũng chưa chứng minh được anh đối với cô là thật lòng sao, động tình sao. Gặp ngỡ hiến tử, anh hiểu được cái gì gọi là lùi bước, cái gì gọi là thỏa hiệp, cái gì gọi là nhân nhượng Chỉ cần có thể đem cô trở lại Anh nguyện ý vì cô thay đổi mình Nếu như có thể làm cho cô vui vẻ Nếu như có thể làm cho cô không còn thở dài Anh nguyện ý bỏ ra tất cả Bao gồm tự do của anh Bao gồm tim của anh Đó là những cảm giác anh chưa từng có Giao ra trái tim mình Nhưng anh không cảm thấy lo sợ không yên tâm Ngược lại tim tràn đầy thoả mãn cùng với cảm động yếm tử à yếm tử Trở lại Màu trở lại bên cạnh anh Anh rất nhớ em Thật sự rất nhớ em nam đài loan khẩn đinh xưa cái đóng bức Dương yến tử đi bên bờ cát anh đang ở áp chiếu khắp người cô nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ ngược lại bởi vì chỉ có một mình trên bãi biển đào nhiệt cô càng cảm thấy tĩnh mịch hơn cô mặc quần cụt chân trần dẫm lên cát cát trắng mềm mại từ ngón tay lẻ qua cô nên thư giãn thoải mái hưởng thụ cuộc sống nhưng hiện tại cô không có nổi một chút thoải mái nào cô không ngừng nghĩ lại những gì thư ký nói với mình Những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với một lương nhậm tiền mà cô quen biết Cảnh sát không hồn biết đi ở công ty Lại tức giận với những yêu cầu của khách hàng Nghĩ như thế nào cô cũng không thể tưởng tượng nổi Một chút ít cũng không giống như chuyện do anh làm ra Hắn luôn rất vững vàng, châm ồn xử lý tất cả chuyện Thông dòng giống như trời dập cũng không sợ Một người như vậy làm sao có thể có những phản ứng thất thường Vì cô Thư ký nói anh thất thường đều là bởi vì cô Cái cách nói này thật sự làm cho cô không thể chấp nhận được. Cô lấy đầu ra bản lĩnh lớn như vậy, để cô ấy nghĩ rằng tất cả thái độ của anh đều là vì cô. Càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng nóng đẩy. Đang vùi đức đi qua đi lại trên bờ cát, cắn môi liều chết tự hỏi nguyên nhân. Trái một lần, bên phải một lần, cô đi từ sau giữa trưa đi tới trời chiều. Thậm chí ở mặt trời lặn về phía tây, cô vẫn đứng trên bờ cát. Mặt trời xuống núi, người trên bãi cát thưa dần. Mấy người làm việc ở bãi biển cũng không còn. Tất cả mọi người đều đi ăn bài hoạt động Vui chơi ban đêm Chỉ còn lại một mình cô Bởi vì đi mệt mà ngồi ở trên bờ cát Trời dần dần tối Cô vẫn không muốn di động thần thể Tựa cầm vào gối Cô nhìn xa xa mặt biển Ngay dần tối, đêm tối dần Lâm tâm chấm nhỏ của những ngôi sao Cũng bắt đầu xuất hiện trên trời buổi tối nhiệt độ thấp xuống càng lạnh lẽo Cô dùng đôi tay vòng chắc hai cánh tay của mình Khát vọng một vòng tay ấm áp ôm lấy mình lúc còn người đang cô đơn lại dễ dàng nhớ tới người mình thương yêu. Anh có khỏe không? Có còn lo lắng cho cô không? Suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô như bị sóng biển tràn vào. Cố ép mình không suy nghĩ đến nữa nhưng có làm nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net